Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 1319-1320 xuất kỳ bất ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Trên mặt Lâm Hiên hiện vẻ hài lòng. Phất tay áo một cái, một vầng hào. Quang bao lấy Nguyên Anh rồi thi triển sư hồn thuật. Qua một tuần trà hắn ngẩng đầu lên tay trái lại lật một cái, một cây. Phiên kỳ hiện ra lòng bàn tay, cổ tay Lâm Hiên nhẹ nhàng lay động. Trong âm phong thảm thiết âm khí tụ thành một dục diện dữ tợn, nó há mồm to như cái chỗ máu, đầu lưỡi một cuốn một cách đắc nguyên anh đang hôn mê thu vào ma phiên. Không ngờ đối phương phái tu sĩ cao cấp bất ngờ tập kích thiên nhai. Hai các thông qua sưu hồn thuật Lâm Hiên đắc rõ một phần kế hoạch địch nhân. Trên mặt hiện vẻ nửa mừng nửa lo, thì thào mở miệng. Thiếu gia chúng ta nên hành động như thế nào, lập tức tới thiên nhai. Hãy cắt tiếp viện sao? Thanh âm trong trẻo lẫn lo âu truyền vào tai Nguyệt Nhi không nhìn được đáp rời thiên cơ phủ. Tiếp viện. Lâm Hiên nhớ mày không nên, hiện tu sĩ cấp cao của. Vạn Phật Tông và Lệ Hồn Cốc không đi cùng đại đội nhân mã với chúng. Ta là một cơ hội rất tốt, nhưng còn trường đại chiến tại Thiên Nhai Hải Các, vạn nhất xoành châu đào thất thủ. Thần Tình Nguyệt Nhi lo lắng mở miệng. Chuyện này vốn không thể nghĩ vạn toàn, đại chiến lớn như thế có thêm hai ta cũng không thể xoay chuyển càn khôn chi bằng lưu ở chỗ này. Lâm Hiên thở dài nhưng trên mặt lộ vẻ kiên nghị. Thiếu gia Rốt cuộc là người có kế sách gì Mau nói cho tiểu ti một Chút đi Thần tình Nguyệt Nhi tò mò mở miệng Đương nhiên Lát nữa còn cần nàng phối hợp Lâm Hiên nói tới đây Thanh âm hạ xuống Bắt đầu truyền âm Thiếu gia điều này rất mạo hiểm Một khi bị lộ chúng ta sẽ bị mười Vạn tu sĩ vây công Tuy chúng đều là tu tiên giả cấp thấp Nhưng nhiều Như vậy chỉ e chúng ta đánh không lại. Nguyệt Nhi đan các ngón tay. Ngọc vào nhau có vẻ lo lắng mở miệng. Nàng an tâm cẩn thận một chút thì không sao. Mà cho dù có bị lộ thì. Hai ta sẽ nhanh chóng vỗ mông đào thoát đi. Lâm Hiên mỉm cười nói. Thiếu gia đắc tự tin như vậy. Hy vọng lần này sẽ bình an vượt qua. Nguyệt Nhi vuốt vuốt một lọn tóc lại đưa ánh mắt yêu thương nhìn sang, trong lòng Lâm Hiên ấm áp nhưng không có thời gian thân thiết cùng tiểu nha đầu. Chúng ta ý kế hành sự. Lời còn chưa dứt hai tay hắn nắm chặt, môi khẽ nhúc nhích thì thầm. Những chú ngữ khó hiểu, cả người thanh quang chợt lóe, dung mạo sáng. Hình lại biến ra Triệu Phong Lệ hồn tốc trưởng lão kia. Đây không phải là thiên ma nghĩ dung thuật mà là hoán mạo thần thông. Không bị hạn chế về thời gian. Sau đó hắn duỗi tay vỗ trên túi chứ vật lấy ra một cái ngọc giản lại. Đem một tấm ngân phù rán lên. Chỉ thấy hai tay hắn múa may liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Ngân phù lóe ra linh quang rồi tan đi một cách dự dị ngọc giản lại. Trở về bình thường. Trên mặt lộ vẻ vừa lòng, lâm hiên hóa thành một đảo kinh hồng bay. Đi, một khắc sau trong đại điện nơi lầu các tinh mỹ nọ, hôn hương tiên tử. Cùng không năng hòa thượng đang kiểm cây tài vật thu được. Lần này thu hoạch thật sự quá lớn. Tuy rằng đều phải nộp lên trên. Nhưng hai người cũng nhân cơ hội bỏ túi riêng một ít. Lúc này không năng hòa thượng đang mở một cái hộp gỗ, một cây linh. Thảo màu tím ánh vào tầm mắt, phát ra mùi hương thơm mát. Từ tâm Thảo, tên lửa chọc này mừng rỡ trong mắt toát ra tia tham lam. Hắn phất tay, áo bào một cái, một đạo hào quang cuốn qua đem nó thu vào trong túi. Chứ vật, mà hôn hương tiên tử cũng đâu phải kẻ thành thật gì, lúc này à cũng. Đang cầm một chiếc vòng tay bằng ngọc tinh xảo thu vào hai người không can thiệp chuyện của nhau thần tình hương phấn đến độ đỏ bừng mặt đột nhiên không năng hòa thượng những mày thanh âm trầm thấp quát khẽ là ai lén lén lút lút mau lăn ra đây cho bổn tỏa trên mặt hôn hương tiên tử cũng lóe ra vài phần hung lệ ha ha Phật pháp của đại sư quả nhiên vô cùng thâm hậu tiểu đệ vừa mới tới đã bị bại lộ hành tích thật là hổ thẹn Thanh âm a Du đích truyền vào tai, lời còn chưa dứt thì quang hoa. Chợt lóe, một bóng người chầm rãi hiện lên trước cửa đại điện. Là ngươi. Không năng hòa thượng nhìn đối phương có chút quen mắt bên kia hơn. Hương tiên tử không hài lòng mở miệng triệu trưởng lão, ngươi không. Tuần tra ở ngoài, vào đây làm gì? Thời điểm đang vơ vét thì bị đối phương phá hư trong lòng hôn hương. Tiên tử tức giận vô cùng. Nếu không phải sợ không năng chế dễu. Chuyện giết người diệt khẩu à cũng dám làm. Ha ha, hai người không nên hiểu lầm tiểu đệ tới nơi này là do vừa. Nhận được thiên lý phù của sư Thúc có sự tình phải thương lượng cùng. Hai vị trong mắt triệu phong hiện lên một tia rượu dị mở miệng. Sư tôn phát thiên lý phù đến đây, sao không tới tay bản cung mà lại là ngươi, hôn hương tiên tử ngẩn ngơ mở miệng, điều này là ngoài ý muốn. triệu phong gãi gãi đầu có vẻ xấu hổ, mở miệng ngoài ý muốn, không sai việc này nói sau. thái thượng trưởng lão phát thiên lý phù, tới là có mệnh lệnh trọng yếu phân phó hai vị đạo hữu mời xem cho kỹ, u v q q mơ cũng được. Ngươi mau đưa đem ta Hôn hương tiên tử gật đầu Có Điều thấy triệu phong dối tay lấy ra một tấm phù màu vàng Lại đánh Ra một đạo pháp quyết đánh lên đó Phù triển này chợt lóe không rõ tự Cháy Một đồ án thái cực bát quái như ẩn như hiện Sau đó nhập vào đại Điện Trận phù Triệu huyên Đây là ý gì Không năng hòa thượng thấy thế Hai tay hợp lại trên người phát ra linh quang hiển lộ địch ý. Hai vị đạo hữu đừng hiểu lầm. Triệu mố làm như vậy là muốn thêm phần. Cẩn thận, mệnh lệnh của sư thúc quan trọng vô cùng tuyệt không thể để. Tiết lộ ra ngoài. Triệu phong vội vàng khoát tay, mở miệng giải. Thích, không năng cùng hôn hương tiên tử liếc nhau địch ý mới tiêu tan. Nói. Cho cùng một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ dù muốn trở mặt thì cũng tạo thành. uy hiếp gì sao? Không cần vẽ rắn thêm chân, mệnh lệnh sư tôn là gì nói mau. Ngứ khí hôn hương tiên tử không chút khách sáo. Triệu phong này chẳng qua chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Trước mắt đám ngưng đan Kỳ đệ tử thì hắn còn có chút thể diện chứ với tu sĩ cao cấp bổn môn. Thì có khác chi một tên vô dụng? Dạ, sư tỷ không cần sốt ruột để tiểu đệ lấy ra. Triệu Phong vội vàng đưa tay vào lòng lấy ra một cái ngọc giản xanh. Biết, không phải ngươi nói là sư tôn phát tới thiên lý phù sao? U, V, q q Mơ, nhưng nội dung cụ thể được khắc ở ngọc giản này. Triệu Phong đưa tay dâng lên thần sắc cung kính mở miệng. Huân hương tiên tử những mày nhưng vẫn dối tay tiếp nhận Ngọc Giản. Không năng cũng tiến lên vài bước. Hai người đồng thời đem thần thức. chìm vào. Đột nhiên khói miệng Triệu Phong hiện lên một tia châm chọc. Sau đó. Hai tay nắm chặt. Chỉ thấy Ngọc Giản lói lên linh quang oanh một. Tiếng đá tự bảo liệt nổ ra. Dị biến quá đột ngột. Không năng cùng huân hương tiên tử tuy là nguyên. Anh Trung Kỳ Tu Tiên Giả cũng phản ứng không kịp, miễn cứng đem Linh. Lực hộ thuẫn mở ra. Chỉ thấy một vùng hồng quang chói mắt đem hai người bao lại. Bên ngoài, ẩm ẩm còn có phù văn quỷ gì lóe ra. Linh lực hộ thuẫn của hai lão quái. Tan biến như bọt khí, thân thể bị hào quang chói mắt kia nuốt hết. Một kích đắc thủ trên người triệu phong chợt lóe thanh quang, lại biến thành một dung mạo bình thường chính là lâm hiên rống đột nhiên tiếng zip gào cả kinh sen lẫn giận dữ trong hồng quang truyền ra sau đó âm khí đen như mực cùng thi khí cuồn cuộn đem hồng quang đánh tan a lâm hiên có phần kinh ngạc chỉ thấy một quái vật toàn thân đầy lông xanh xuất hiện trong tầm mắt hai răng nanh của nó lộ ra ngoài cái chán rô ra ánh mắt không ngừng Lóe ra hồng quang hung lệ, dung mạo mơ hồ tương tự cùng hôn hương. Tiên tử, có điều một cánh tay đắt không cánh mà bay. Mà hòa thượng bên cạnh vô cùng chật vật, nửa người đều bị phá hủy. Chưa ngã xuống chẳng qua là kéo dài chút hơi tàn mà thôi. Không tội trách không được hai vị được giao trọng trách dẫn đầu tuy. Chỉ là nguyên anh trung kỳ nhưng thần thông rất độc đáo. Lâm hiên gãi, đầu nhưng khóe miệng lộ ra vẻ chây cười. Là ngươi, không năng hòa thượng đang bị thương nặng, lại thấy rung mạo thiếu. Niên không khỏi sợ hãi vô cùng, hắn đã nhận ra đây là thiếu niên trong lệnh truy sát của vạn Phật Tông. Hơn nữa đối phương đã tiến dài. Nguyên Anh Hậu Kỳ, đạo hữu biết tên này, hôn hương tiên tử sau khi hiện nguyên hình. Sau thanh âm trở nên khàn khàn khó nghe vô cùng. Tiên tử cẩn thận, người này chính là tặc tử Lâm Hiên nọ. Cái gì Lâm Hiên? Kẻ diệt sát đường thủ tỏa là hán đường quý tôn là. Không huyến thần tăng. Huôn hương tiên tử ngẩn ngơ, không khỏi trở. Nên sợ hãi. Không sai, đúng là hắn. Không năng đáp lời nhưng trong mắt loạn truyền, muốn tìm kế thoát thân. Hừ, hai vị nếu muốn ít nếm đau khổ thì mau ngoan ngoãn bó tay chịu. Trói, bộ dáng Lâm Hiên ung dung, hắn sớm bày ra cấm chế trận phù. Chung quanh trong này dù có việc động trời bên ngoài cũng tuyệt không. Nghe chút động tĩnh. A Di Đà Phật. Không năng một tiếng hét to duỗi tay, một chiếc bát vàng tỏa ra kim Quang từ ốm tay áo trong bay vút ra, nhoáng cái to lên cỡ mấy trượng. Hung hăng đập xuống đỉnh đầu lâm hiên. Còn hôn hương tiên tử vương tay phải còn lại, một hồi thanh âm rôm rút. truyền ra, này cánh tay chợt lo lên cùng móng tay dài đến cả thước. Nhọn hoắt mổ xuống lồng ngực lâm hiên. Nếu bị đánh trúng thì cho dù là... Nguyên anh hậu kỳ cũng vỡ ngực mà ngã xuống. Nhưng Lâm Hiên không coi vào đâu phất tay bảo một cái, một thanh đoạn. Kiếm dài một tấc bay vút ra. Thanh hỏa kiếm tỏa ra linh quang chói mắt, phút chốc đã dài hơn ba. Thước hung hăng chém sang bát vàng. Rồi hắn hít vào một hơi, một trận thanh âm như tiếng phượng hót truyền. Ra quanh thân Lâm Hiên yêu lựa cuồn cuộn cánh tay được bao bọc bởi. Một tầng ngân quang quỷ dị. Đây là bí thuật của huyền phượng tiên tử, lâm hiên hung hăng ráng một. Quyền, oành. Quyền chảo đụng nhau phát ra tiếng kêu dữ dội, chỉ nghe hôn hương. Tiên tử kêu thảm, xương cốt toàn thân đã bị nhất quyền của lâm hiên. Đánh cho gãy vụn. Còn kết cuộc không năng cũng không hơn thanh hỏa sau khi bổ bát vàng. Thành hai nửa thì quấn quanh cổ đem thủ cấp của đại hòa thượng này gỡ xuống dơ tay nhấc chân đã sát diệt hai nguyên anh trung kỳ tu tiên giả lâm hiên phất tay áo một cái một đạo thanh hà lóe ra biến ra một cái võng lớn nguyên anh của tuổi thông cùng hôn hương tiên tử muốn tránh cũng không được bị tấm võng nhốt lại ngươi muốn làm gì trên mặt không năng hiện lên một tia sợ hãi nhưng mạnh mồm gào lên Lâm Đạo Hữu tiểu nữ với ngươi vô oán vô cừ. Chỉ cần đạo hữu sơ cao, đánh khẽ tiểu nữ tự nguyện phụng ngươi làm chủ, tấm thân này nguyện cho đạo hữu ra soi. Bản thể hôn hương tiên tử tuy giữ tận nhưng hóa, thân lại mi thanh một tú, mặc dù không phải tuyệt đại giai nhân, nhưng thân thể yêu kiều cũng khiến kẻ khác say đắm. Có điều Lâm Hiên như là không nghe thấy Nhanh chóng thi triển sư hồn. Thuật với hai người. Đảo mắt đã qua một tuần trà hắn mở mắt ra trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lại đem thú hồn phiên tế ra cắn nuốt cả hai nguyên anh. Thiếu gia kế tiếp chúng ta nên hành động thế nào? Bạch quang lói. Lên Nguyệt Nhi đã xuất hiện. Tự nhiên là y kế hành sự nàng biến thành hôn hương tiên tử này. U V Q Q M. Nghe thiếu gia phân phó, Nguyệt Nhi ngoan ngoãn gật đầu, nâng ngọc thủ. Vẽ lên không trung những hư ảnh kỳ diệu, sau đó đôi môi anh đào hé mở. Niệm ra những cổ chú ngữ trầm thấp. Chỉ thấy linh quang lóe ra, một tầng hồng quang kỳ lạ đã đem thân thể mềm mại của thiếu nữ bao phủ. Mấy nhịp hô hấp sau hồng quang tán đi, Không ngờ hôn hương tiên tử vừa bị sát diệt đã xuất hiện trước mắt. Không tồi, không tồi. Lâm gật đầu, sau khi dung hợp tu la thần huyết pháp lực thần thông của tiểu nha đầu quả thực bảo tăng một cách quỷ dị. Hoán hình thuật này nàng thi triển ra còn huyền diệu hơn hắn rất. Nhiều tin rằng ly hợp kỳ lão quái vật cũng khó có thể nhận ra. Nguyệt nhi vốn là âm hồn. Lúc này không chỉ dung mạo không khác gì. Hôn hương tiên tử mà phát ra thi khí cũng là giống hệt. Sau đó Lâm Hiên cũng múa may hai tay thi triển dịch dung thuật biến ra. Không năng rồi lấy từ túi chứ vật của hắn ra một bộ tăng bào mạc vào. Ở ngoài đại điện tuy có mười mấy tên ngưng đan kỳ tu tiên giả nhưng không phát hiện ra điều gì bất ổn. Hôn hương tiên tử trong chốc lát nữa chỉ cần ngươi nghe lệnh phối. Hợp cùng lão nạp không nên khẩn trương sợ hãi là được. Lâm Hiên quay. Đầu lại cười cười trêu chọc sẵn giò tiểu nha đầu. Đại sư yên tâm bổn tiên tử nhất định cố gắng tuyệt không để người. Phát hiện. Thiếu nữ vuốt mái tóc khóe miệng cười khúc khích. Lâm Hiên gật đầu. Lấy ra một cái ngọc giản đem thần thức chìm vào Rất Nhanh hắn ngẩng đầu Lại đem thiên lý phù giả thu vào Sau đó thi Triển truyền âm cho đám lão quái nơi đây Thanh âm ngữ khí của không năng hắn đã rõ Bắt trước không khó khăn Lắm Hắn tùy tiện tìm một chỗ điểm khoanh chân điều tức Lát sau một đạo Độn quang ánh vào tầm mắt rồi từ cửa điện bay vụt vào Quang hoa thụ, Liễm hiện ra một thiếu niên vận cầm bào lưng thắt đai ngọc. Nhìn qua, chỉ hơn hai mươi nhưng cũng là nguyên anh kỳ lão quái. Gã này đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn sang thân hình hôn hương tiên tử, vòng tay nói. Tam sư tỷ, ngươi cùng không năng đại sư truyền âm mời chúc ta tới. Đây là có chuyện gì? lâm hiên khép hờ hai mắt nhưng trong đó ẩn có tinh quang tên gia hỏa này nhìn thì trẻ nhưng kỳ thật đã sống mấy trăm thân là nhân tộc tu sĩ lại đi luyến ái huân hương tiên tử là một cương thi thông linh lệ hồn tốc quả nhiên là một đám lão quái vật đầy phượng dị hừ ngươi nóng vội cái gì chờ chư vị đạo hữu đến đông đủ bản tiên tử tự nhiên sẽ nói Đôi mi thanh tú của hôn hương tiên tử hơi nhíu. lãnh đạm mở miệng. Thanh âm ngữ điệu được Nguyệt Nhi bắt trước như đúc. cẩm bào thiếu niên nghe vậy thì ngoan ngoãn đứng sang một bên. Lại quá một lát quang hoa bay vào đại điện ngày càng nhiều. Lúc này đã tụ tập đủ hơn 20 nguyên anh kỳ tu tiên giả của đại đội nhân mã. Trong đó đa phần đều là nguyên anh sơ kỳ trung kỳ lão quái chỉ có 2 ba người tốt hiện tại chư vị đạo hữu đã đến đủ sở dĩ bổn tòa cùng tiên tử triệu tập mọi người đến đây là do chúng ta mới nhận được thiên lý phù của thái thượng trưởng lão ánh mắt lâm hiên đảo qua chúng lão quái thanh âm trầm thấp mở miệng thái thượng trưởng lão phát tới thiên lý phù chẳng lẽ đã công phá song doanh châu đảo Một lão quái mặt mũi phương phi vội lên tiếng. Những kẻ khác cũng đều vỉnh tai rồi a rua theo trên mặt hiện vẻ hưng, phấn, thiên nhai hải các truyền thừa đã trăm vạn năm các loại kỳ chân dị. Bảo không thể đếm nổi có thể phá được tổng đà thì chỗ tốt thật không? Thể tưởng tượng được. Đúng vậy, hiện bắt được bao nhiêu mỹ nữ tù binh mộng như yên đã bó. Tay chịu chói chưa? Dùng thần binh tập kích bất ngờ Tội huyền thần tăng quả thực cơ trí Vô cùng Muốn đối địch cùng hai phái chúng ta Tiện tì kia chính là châu chấu Đá xe Các loại thanh âm truyền ra Khói miệng lâm hiên hiện lên một tia chê Cười Mấy nguyên anh kỳ lão quái này Nghĩ thật quá đơn giản Xem ra lý Do bọn họ phải đi sau Theo đại đội nhân mã là do thần thông không ra Gì mà tâm cơ cũng cực kỳ vụng về Các ngươi ồn ảo cái gì Ai nói doanh châu đảo đã bị công phá thực Lực thiên nhai hải các không kém Các ngươi cho là dễ dàng vậy sao